Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Hải và Ban Việt ngữ xin kính chào quý tin giả. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình lúc 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2011. Để mở đầu chương trình tối nay, Minh Anh và Tấn Trường sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Thủ tướng Anh hứa sẽ hỗ trợ Libya truy lùng ông Gaddafi. Đánh bom thử xác làm 20 người thiệt mạng tại một đám tang ở Pakistan. Human Rights Watch chỉ trích toán hình sự quốc tế. Các nhà lập pháp Mỹ tăng áp lực đòi bán cho Đài Loan các chiến đấu cơ F-16 tiên tiến. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Nigeria yêu cầu trợ giúp trong việc kiểm soát biên giới giáp với Libya. Và sau phần tin thế giới và Việt Nam, xin mời quý vị đón nghe câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàng Châu phụ trách. Tiếp theo là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý vị giả bản nghe thế giới hết, xin mời quý vị nghe bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thủ tướng Anh David Cameron hứa sẽ hỗ trợ trong cuộc truy lùng cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và đưa ông ta ra trước công lý. Ngày hôm nay, ông Cameron kêu gọi nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ và những người trung thành với ông ta ra đầu thú trong một cuộc họp báo ở Tripoli. Nhà lãnh đạo Anh phát biểu bên cạnh người đồng nhiệm là Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Tổng thống Pháp phát biểu khi đến Libya rằng ông hy vọng sẽ có dân chủ hòa bình và hòa giải ở đất nước này. Hai nhà lãnh đạo này là những nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm nước này kể từ khi cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ. Họ đã được đón tiếp nồng nhiệt ngày hôm nay bởi cả hai nhà lãnh đạo này được nhiều người dân Libya biết tiếng vì sự hỗ trợ của họ trong việc lật đổ ông Gaddafi. Ông Cameron và ông Sarkozy đang hội đàm với Chủ tịch hội đồng chuyển tiếp Quốc gia ông Mustafa Abdel Jalin ở Tripoli. Họ cũng sẽ tới thành phố Benghazi ở miền đông, nơi lực lượng cách mạng khởi phát chiến dịch chống lại nhà lãnh đạo lâu năm của Libya. Ông Cameron cũng nói rằng Anh sẽ xét tới việc ngưng phong tỏa thêm 19 tỷ đô la tài sản của Libya với sự chấp thuận của Liên Hiệp Quốc. Anh và Pháp đã hối thúc NATO hành động để bảo vệ thường dân trước lực lượng trung thành với ông Gaddafi, và Pháp là nước đầu tiên công nhận NTC là đại diện chính thức của người dân Libya. Ông Cameron và ông Sarkozy ngày hôm nay nói rằng chiến dịch này sẽ tiếp tục cho tới khi nào người dân Libya không còn gặp nguy hiểm nữa. Ông Sarkozy phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay rằng Pháp không tìm kiếm một sự đối xử yêu ái nào vì hành động của họ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự kiến sẽ đến thăm Libya trong tuần này trong khuôn khổ chuyến công du Bắc Phi. Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đặc trách Trung Đông, ông Jeffrey Fragment, khẳng định với người dân Libya rằng chính quyền của ông Obama sẽ tôn trọng chủ quyền của nước họ và nói rằng tương lai của Libya nằm trong tay của người dân nước họ. Ông Feldman, người đã gặp các thành viên cấp cao của NTC ngày hôm qua ở Tripoli, là giới chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ tới thăm nước này kể từ khi lực lượng nổi dậy lật đổ ông Gaddafi hồi tháng trước. Cựu lãnh đạo Libya chưa xuất hiện kể từ khi lực lượng chống ông chiếm được thủ đô. Trong khi đó, Niger cho biết họ cần có sự giúp đỡ để canh gác đường biên giới rất dài với Libya, trong lúc những thành viên của chế độ cũ ở Tripoli vượt biên tới miền nam Niger, trong đó có một trong những người con trai của ông Muammar Gaddafi. Từ trung tâm tin tức Tây Phi của đài VOA ở Abuja, thông tin viên Scott Stearns gửi về bài tường thuộc do Nguyễn Trung trình bày sau đây. Niger kêu gọi sự trợ giúp để kiểm soát thêm trong vùng sa mạc rộng 6 triệu cây số vuông dọc theo biên giới Libya. Bộ trưởng Tư pháp Maru Ahmadou nói rằng tình hình hiện nay trở nên nghiêm trọng hơn trong lúc những thành viên của chính quyền Gaddafi bỏ chạy trước sự truy đuổi của những chiến binh hội đồng lâm thời đương quyền ở Libya. Ông Amadou nói rằng nước ông cần trinh sát trên không cùng với những thông tin tình báo đầy đủ. Tất cả những việc đó rất tốn kém đối với một nước nghèo và nhiều nợ nần như Niger, nơi đang tiếp tục bị khôn đốn về những vụ khủng hoảng lương thực. Người đứng đầu ngành tình báo của chế độ Gaddafi cùng với một trong những người con trai của cựu lãnh tụ độc tài này và ít nhất hai tướng lãnh đã việt biên sang Niger. Dựa trên điều mà chính phủ ở đây gọi là cơ sở nhân đạo Ông Shadi Gaddafi Con trai của ông Gaddafi Hiện đang ở trong tình trạng gần như bị giam lỏng Tại thủ đô Niamey của Niger Bộ trưởng tư pháp Amadou nói rằng Chi phí để thực hiện thêm những hoạt động tuần tiễu Dọc theo biên giới phía Bắc Đang phương hại tới các kế hoạch phát triển Của tân chính phủ dân sự ở nước ông Và đồng thời Số lượng vũ khí tràn vào khu vực Sahel có thể gây bất ổn thêm cho những khu vực mà những phần tử liên hệ với Al-Qaeda vốn đã có nhiều hoạt động. Bộ trưởng Amadou cho hay tình hình biên giới đã khó khăn trước khi xảy ra những vụ giao tranh ở Libya. Nhiều người biết rằng nhóm Al-Qaeda ở vùng Maghreb, Hồi giáo đang hoạt động trong vùng Sahel từ Mauritania, Algeria, Niger cho tới Mali. Ông Amadou nói rằng an ninh cũng trở nên phức tạp hơn vì nạn buôn lậu ma túy thổ phỉ và bắt cóc trong một khu vực mà chính phủ nước ông không thể kiểm soát Những vụ đụng độ mới giữa binh sĩ trung thành với Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh và những người bộ tộc đối lập đã gây tử vong cho ba người trong khu vực phía Bắc của thủ đô Sana'a, trong khi bạo động tiếp diễn ở miền Nam có nhiều biến động. Cư dân ở Sana'a cho biết họ nghe thấy tiếng súng máy và đại pháo nổ vang sáng sớm hôm nay, gần nhà của một lãnh tụ bộ tộc nổi tiếng của phe chống đối Tổng thống Saleh. Ngôi nhà này nằm trong quận ha -Saba và là nơi xảy ra những vụ giao tranh đậm máu bắt đầu từ tháng 5. Hôm nay binh sĩ Yemen cũng nổ súng vào người biểu tình tại thành phố Taiz ở miền tây nam, gây thương tích cho 10 người trong lúc hàng vạn người biểu tình đòi ông Saleh từ chức. Hôm qua các lực lượng Yemen đã giết chết ít nhất 12 phần tử chủ chiến trong tỉnh Abia ở miền nam, chỉ vài ngày sau khi chính phủ tuyên bố giải phóng thủ phủ Jizan của tỉnh này thoát khỏi các tay chiến binh hồi giáo. Các giới chức quân đội nói rằng cuộc điều đình với phiến quân để chấm dứt đổ máu ở đó đã gặp bế tắc. Chính phủ Yemen đã chiến đấu để lấy lại quyền kiểm soát Chiba và những khu vực khác của tỉnh Abiyan mà phiến quân liên hệ với Al-Qaeda đã chiếm hồi tháng năm. Thành phần đối lập và những người bộ tộc đã biểu tình từ tháng 2 để đòi chấm dứt ngay thời kỳ cai trị độc tài kéo dài 32 năm của Tổng thống Saleh. Binh sĩ chính phủ và những người trung thành với ông Saleh đã trấn áp những người nổi dậy chống chính phủ. Ông Saleh đang dưỡng thương ở Ả Rập Xê Út sau vụ mưu sát hồi tháng 6. Ông tiếp tục nắm quyền bất chấp những vụ xuống đường phán kháng và áp lực quốc tế. Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đám tang của một thủ lĩnh bộ lạc chống Taliban ở tây bắc Pakistan, làm ít nhất 20 người thiệt mạng. Vụ nổ ngày hôm nay xảy ra tại khu vực bộ lạc Lodia, trong lúc hơn 100 người đang dự tang lễ. Cảnh sát cho hay kẻ đánh bom nhắm mục tiêu vào các thành viên của một nhóm dân quân chống Taliban. Hơn 50 người cũng đã bị thương. Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, phe Taliban ở Pakistan đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhắm vào các bộ lạc thân chính phủ. Hôm thứ Ba, các tay súng đã bắn vào một xe buýt của một trường học làm bốn em học sinh và người lái xe thiệt mạng. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và nói rằng những em học sinh này là người của một bộ lạc địa phương đã chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến ở khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hôm qua cảnh cáo Pakistan là Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để phòng vệ trước những phần tử hiếu chiến có cơ sở Pakistan và thực hiện những vụ tấn công ở Afghanistan. Phát biểu của Panetta được đưa ra sau khi các giới chức Hoa Kỳ quy trách nhiệm cho mạng lưới Haqqani có căn cứ ở vùng bộ tộc Bắc Waziristan của Pakistan về vụ tấn công hôm thứ Ba kéo dài 20 tiếng đồng hồ ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Trong vụ đó, phiến quân đã dùng súng phóng lựu, súng máy và nổ bom tự sát để tấn công tòa đại sứ Mỹ, các bộ chỉ huy của Liên minh NATO và những cơ sở trọng yếu khác. Các ghi chức NATO cho biết 11 thường dân Afghanistan, hơn phần nửa là trẻ em, đã thiệt mạng cùng với năm cảnh sát viên Afghanistan. Hơn 20 người bị thương, trong đó có 6 binh sĩ của NATO. Nhân viên sứ quán Mỹ được bình yên. Ông Panetta cho báo chí biết rằng không thể chấp nhận tình trạng phiến quân thực hiện những vụ tấn công gây chết người Afghanistan rồi chạy sang Pakistan để ẩn náo. Ông nói rằng Washington nhiều lần hối thúc Islamabad dùng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn những hành động như vậy. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ không để cho những vụ tấn công như vậy tái diễn nhưng không chịu cho biết thêm chi tiết. Hãng thông tấn Reuters trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan nói rằng phát biểu của Panetta không phù hợp với sự hợp tác chống khủng bố giữa hai nước. Các chức cao cấp của Pakistan cũng nói với hãng thông tấn Reuters rằng chính phủ Afghanistan và Liên minh quốc tế có trách nhiệm ngăn chặn những phần tử hiếu chiến đó khi họ tiến vào Afghanistan. Một giới chức Palestine cho biết Palestine sẽ nộp đơn lên Liên Hợp Quốc vào tuần tới để xin công nhận quy chế quốc gia. trong lúc các đặc sứ phương Tây tiếp tục hối thúc các bên nối lại các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine. Ngoại trưởng Riyad Al-Malkey ngày hôm nay cho hay Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ đệ đơn vào ngày 23 tháng 9 khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhóm họp ở New York. Hiện chưa rõ liệu ông Abbas sẽ xin Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chấp thuận quy chế quốc gia thành viên cho một nhà nước Palestine độc lập hay một quy chế thấp hơn là quốc gia không phải là thành viên tại tổ chức thế giới này. Việc xin trở thành một thành viên đầy đủ có thể sẽ bị phủ quyết bởi một trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, gồm cả Hoa Kỳ, là nước đã phản đối kế hoạch của Palestine và nói rằng họ sẽ dùng quyền phủ quyết. Trong khi đó, để đạt được quy chế không phải là thành viên, sẽ chỉ đòi hỏi sự chấp thuận đa số ca bán của Đại hội đồng gồm 193 thành viên. Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch thối thúc Tòa án hình sự quốc tế làm nhiều hơn nữa để thể hiện các tiêu chuẩn độc lập và vô tư. Trong phúc trình 50 trang công bố hôm nay, tổ chức nhân quyền này duyệt lại 5 cuộc điều tra đầu tiên mà Tòa án hình sự quốc tế đã tiến hành từ khi được thành lập vào năm 2002. Phúc trình nói rằng, Tòa án quốc tế này thường bỏ qua những kẻ phạm tội than chốt và những tội ác chiến tranh. Một cách cụ thể, Phúc trình nói rằng các cuộc điều tra của Tòa án hình sự quốc tế ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã không mang lại các cáo trạng nhắm vào những giới chức chính phủ chịu trách nhiệm đối với những vụ vi phạm nhân quyền. Phúc Trình cho rằng điều này phương hại tới uy tín về độc lập và vô tư của tòa án. Phúc Trình cũng than phiền là tòa án hình sự quốc tế chỉ truy tố một nhân vật lãnh đạo cao cấp trong chính phủ trong cuộc điều tra ở Cộng hòa Trung Phi và về những hành vi tàn ác ở vùng Darfur của chính phủ Sudan. Mặc dù vậy, Human Rights Watch đã có nhận định tích cực về cuộc điều tra hồi gần đây của tòa án hình sự quốc tế ở Kenya. Hồi đầu tháng này, Tòa án hình sự quốc tế mở các phiên tòa xét xử 3 trong số 6 chính khách và thương gia nổi tiếng ở Kenya về tội chủ mưu những vụ bạo động sau bầu cử năm 2007. Phúc Trình nói rằng cuộc điều tra Kenya phản ánh điều mà họ gọi là một sự chuyển đổi đáng hoan nghênh từ cách làm việc trong quá khứ. Thưa quý, giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256 MHz, tức là 1.170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ voa-tienViet.com. Và sau đây là những tin có liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, cái chết trong tù của một cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã gây nên những mối quan tâm cho các nhà quan sát quốc tế tại Việt Nam. Mời quý giả ngàn Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Marian Brown gửi về từ Hà Nội. Tại một bệnh viện của nhà tù ở ngoại ô Hà Nội, cựu chiến binh và là tù nhân chính trị Trương Văn Sương đã chết chỉ 25 ngày sau khi bị đưa trở lại nhà tù sau một năm được tự do tạm vì lý do sức khỏe. Cựu quân nhân 68 tuổi từng chiến đấu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bệnh tim nặng và huyết áp cao. Phát ngôn viên của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, phim Robertson đã lên án nhà cầm quyền Việt Nam, bắt giữ ông Sương trở lại. Bắt giữ trở lại một người bệnh nặng đến như vậy rõ ràng là vô nhân đạo và độc ác. Tôi cho rằng Bộ Công an muốn dùng ông để dằn mặt những người khác. Ông Sương đã trải qua một nửa đời trong tù. Sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975, Ông bị đi tù cải tạo trong 6 năm. Phạm ngôn viên Robertson nói rằng, thời gian bị tù đầu dài như vậy có một ý nghĩa nào đó? Ông Robertson cho biết tiếp. To the Sự kiện ông bị tù từ năm 1975 đến năm 1981 cho thấy ông là một người bị chính phủ kế tiếp quan tâm đặc biệt. Đã có một sự kỳ thị có hệ thống nhắm vào các cựu quân nhân và công chức của chính phủ cũ tại miền Nam. Đã có sẵn một đánh giá để xem ai phải đi tù cải tạo dài hạn hay ngắn hạn. Sau khi được thả năm 1981, ông Sương đã trốn sang Thái Lan. Nơi đây ông gia nhập mặt trận thống nhất của lực lượng Ái quốc Giải phóng Việt Nam. Tổ chức này, nay đã giải thể, từng tìm cách vào Việt Nam 10 lần trong 3 năm. Hơn 20 thành viên đã bị bắt. Ông Sương bị bắt khi ông tìm cách đổ bộ vào bờ biển Việt Nam năm 1983. Ông bị lạnh án tù trung thân. Trong một thông cáo báo chí gửi hãng Associated Press, Bộ Ngoại Giao Việt Nam đoàn quyết rằng sức khỏe của ông Sương bình ổn khi ông bị đưa trở lại nhà tù. Ông Nguyễn Minh Thuyết, một cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam cho biết, thông thường các tù nhân bị bệnh quá nặng cần được cho phép chết ở nhà. Khi mà người ta chết ở trong tù ấy, thì nó cũng có nhiều cái Là. một là chết uh, bệnh tật nhưng mà bất đắc kỳ tử mình không biết trước đúng không? Đúng cái người ta chết ở trong tù không thể biết trước được phải mà cho người ta về nhà. cái thứ hai đó là có thể chết vì tai nạn vì đánh nhau vì cái gì đó thì cái chuyện này cũng là bất đắc kỳ tử chết trong tù. À. còn cái chuyện thứ ba là cái chuyện mà người ta ốm nặng mà cái khả năng qua khỏi là khó. thì cho là trong cái hai trường hợp mà đầu thì bất khả kháng rồi không thể biết trước được để mà giải quyết những cái trường hợp thứ ba đấy thì đúng là mình có thể là đưa cho người ta về nhà người ta chết ở nhà nó cũng phù hợp với cái tập quán của Việt Nam và cái nguyện vọng của gia đình cũng như là của những người tổ. Ấy. Ngoài ra Ông Thuyết đồng ý là những quân nhân từng chiến đấu cho chế độ cũ của miền Nam đã bị đối xử bất công sau chiến tranh. Cho là vào ngay sau khi mà giải phóng miền Nam ấy, thì cái chuyện mà đối xử không bình đẳng với những người và những gia đình và những người mà tham gia quân đội, tham gia chính quyền cũ ấy, thì đúng là có. Mà thậm chí là cái chủ nghĩa lý lịch lúc ấy là nó nặng đẻ. Ngay đối với người ở ngoài Bắc thôi. Nhưng mà nếu xuất thân từ gia đình hoạt động cách mạng, này, gia đình công nhân, nông dân thì nó vẫn được ưu ái hơn là những người mà xuất thân là thành thị hay thậm chí cả công chức mà ta xếp vào cái loại kiểu tư sản đấy. Thì có thể nói là cái đó thì nó là một cái hạn chế lịch sử của cả một cái thời kỳ mà cái nhìn nó cũng không được uh, uh, có thể nói là nó thoáng đáng lắm. Thì, nhưng mà những thời gian độ khoảng 10-15 uh, năm gần đây đấy thì những cái, uh, quan điểm này nó cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. bây giờ thì người ta không còn có cái chuyện kỳ thị đối với những người hoặc những gia đình mà có người tham gia vào quân đội và chính quyền chế độ cũ nữa. Ông Sương là tù nhân chính trị thứ nhì đã chết trong tù trong những tháng gần đây. Vào ngày 11 tháng 7, ông Nguyễn Văn Trại đã chết ở Đông Nam Việt Nam sau khi thọ án gần 15 năm vì tội chính phủ Việt Nam gọi là trốn ra nước ngoài chống chính quyền nhân dân. Ông đã 74 tuổi và bị ung thư gan. Ông đã chết trước khi mã hạn tù có 5 tháng. Theo phát ngôn viên của Human Rights Watch thì những tù nhân chính trị bị đau ốm nặng là những trường hợp ưu tiên cần phải được trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện. Ông nêu lên trường hợp của Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị đưa trở lại nhà tù vào tháng 7 sau khi được tạm tha trong một năm để chữa bệnh. Vị Linh Mục lớn tuổi này đã bị hai lần đột quỵ, khiến ông bị liệt một phần thân thể. Ông Robertson nói tiếp. Tôi không hiểu tại sao Bộ Công an lại nghi kỳ đến như vậy đối với những người chỉ hành xử quyền tự do bày tỏ ý kiến của họ. Theo quan điểm của tôi, nó phản ánh một mức độ thiếu tự tin trong Bộ Công an cho quyền cưỡng soát xã hội của họ, đến nỗi họ cho rằng ngay cả những người già cả ốm đau nặng cũng có thể khơi màu cho bất ổn hay bất mãn. Các quan sát viên quốc tế đang theo dõi sát vấn đề sức khỏe của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Việt Nam bác bỏ chỉ trích của Hoa Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo Chính phủ Việt Nam bác bỏ phúc trình về tự do tôn giáo do Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố, trong đó tố cáo Hà Nội không dung chấp tự do tôn giáo. Trong báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh, dù Hiến pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nhưng chính quyền quản lý sinh hoạt tôn giáo và trong một số trường hợp ngăn cản việc thực hành tín ngưỡng. Vẫn theo bản phúc trình, nhìn chung chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền tự do sinh hoạt tôn giáo của đa số các nhóm có đăng ký hoạt động. Nhưng một số nhóm có đăng ký và không đăng ký với nhà nước bị chính quyền sách nhiễu. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị hôm nay lên tiếng bác bỏ nội dung bản phúc trình, nói rằng báo cáo này là những đánh giá không khách quan dựa trên những thông tin sai lệch. Việt Nam, Indonesia nhất trí tuần tra chung trên Biển Đông Chính phủ hai nước nhất trí thành lập các cuộc tuần tra phối hợp trên biên giới biển, hầu cải thiện an ninh trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông, theo AFP ngày 15 tháng 9. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng của Việt Nam phát biểu nhân chuyến công du Indonesia rằng Hà Nội và Jakarta cần phải củng cố công tác tuần tra trên biển. Ông Dũng cho biết đôi bên đồng ý giao cho Bộ Ngoại giao của hai nước đảm nhiệm việc đàm phán và ký thỏa thuận, để mở các cuộc tuần tra chung trên biển và thành lập các đường dây giao tiếp thông tin liên lạc giữa hải quân hai nước. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho rằng sự phối hợp này là điều cần thiết, mà qua đó cũng sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng đánh bắt cá trái phép. Báo điện tử Temple Interactive cùng ngày trích lời Tổng thống Yudhoyono nói Việt Nam và Indonesia đã nhất trí sẽ chung quyết các cuộc thảo luận về biên giới trên biển và đang tăng cường các cuộc thảo luận về quy tắc ứng xử ở khu vực. Ấn Độ bác bỏ phản đối của Trung Quốc về việc Ấn thăm dò dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Chính phủ Ấn Độ bác bỏ phản đối của Trung Quốc về việc công ty ONGC Videsh thuộc Ấn thăm dò khai thác dầu và khí đốt ở Biển Đông. Trung Quốc gửi công điện ngoại giao cho Ấn, nhấn mạnh... Bất kỳ hoạt động thăm dò khai thác nào ở lô 127 và 128 ngoài khơi bờ biển Việt Nam mà không xin phép là bất hợp pháp. Một giới chức Bộ Ngoại giao Ấn không nêu tên phát biểu với tờ The Hindustan Times rằng sự phản đối của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý vì các lô này thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Khương Du nói, Các công ty thăm dò dầu khí nước ngoài nên tránh các khu vực có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, đồng thời nhắc lại rằng Trung Quốc có quyền không thể tranh cãi tại các vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay được dự báo ở mức 5,8%. Ngân hàng phát triển châu Á tức ADB dự báo nền kinh tế Việt Nam năm nay tăng trưởng 5,8%, thay vì là 6,1% như mức dự báo trước đây, và sẽ tăng lên 6,5% trong năm tới. Báo cáo mới công bố của Ngân hàng ADB cũng dự báo là mức lạm phát của Việt Nam năm nay sẽ là 18% vì giá cả lương thực và các mặt hàng thực phẩm tăng cao, và tới năm sau, lạm phát sẽ đứng ở mức 11%. Ngân hàng Phát triển Châu Á kêu gọi Chính phủ Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để kiềm chế lạm phát đang ở mức cao nhất trong khu vực Châu Á. Việt Nam phát hiện chất nổ và súng trong hành lý trên chuyến bay từ Paris tới Hà Nội. Tin DPA của hãng thông tấn Đức ngày 15 tháng 9 cho hay, an ninh sân bay nội bài phát hiện nửa ký thuốc nổ TNT và một súng săn trong một hành lý ký gửi của một hành khách mang quốc tịch Lào đáp chuyến bay từ phi trường Charles de Gaulle của Pháp. Hành khách này bị tạm giữ khi xuống sân bay nội bài tối 13 tháng 9 và sáng hôm sau được rời Việt Nam sau khi Đại sứ quán Lào ở Hà Nội bảo lãnh. Một giới chức của Đại sứ quán Lào cho hay đương sự là một nông dân và người này mang theo súng săn và thuốc nổ TNT khi sang Pháp thăm con. Vẫn theo giới chức của sứ quán Lào, đương sự không có giấy phép cho khẩu súng săn và số thuốc nổ mang theo, nhưng mục đích của ông chỉ là để đi săn bắn và không có gì nguy hiểm. Nguồn tin này nói rằng sở dĩ đương sự bị bắt vì luật lệ của Việt Nam có thể khác so với luật của Pháp. Giới chức Việt Nam đã thông báo với giới hữu trách Pháp và đang tiến hành điều tra vụ việc. Việt Nam truy tố 4 quản giáo về tội đánh chết tù nhân Bốn cựu quản giáo tại trại giam Đạc Trung, tỉnh Đắk Lắc bị truy tố về tội đánh chết tù nhân tên Trương Thanh Tuấn hồi tháng 9 năm ngoái vì ông Tuấn đã lén dùng điện thoại di động trong buồng giam. Các đương sự gồm Hoàng Đình Nam, Nguyễn Văn Thọ, Lê Hữu Thiết và Trần Văn Phúc bị tố cáo đã dùng gậy đánh ông Tuấn đến chết trong trại giam khi nạn nhân đang thọ án tù 24 năm. Bốn bị can đã bồi thường cho gia đình ông Tuấn 123 triệu đồng. Để tiến bộ. thưa quý khán giả các tòa án ở Trung Quốc đã tuyên án tử hình cho bốn người sắc tộc Uyghur thiểu số sau những vụ tấn công gây chết người trong vùng Tân Cương. Những phiên tòa xét xử những người này đã bị các nhóm áp lực chỉ trích vì họ cho rằng các nghi can đã bị giới hữu đất Trung Quốc tra tấn. Từ Bắc Kinh, phóng viên Peter Simpson của đài VOV gửi về bài tường thuật cho Nguyễn Trung trình bày sau đây. Trung Quốc đã nhanh chóng ban vực cho các bản án tử hình được tuyên cho 4 người bị xét là can tội sát nhân, phóng hỏa và tham gia một tổ chức khủng bố sau vụ rối loạn hồi tháng 7 ở Tân Cương. Hai người Uyghur khác bị tuyên án 19 năm tù vì dính líu tới những vụ tấn công ở Kashgar và Hotan. Các tổ chức nhân quyền quốc tế nói rằng bốn người đó bị tra tấn để thú tội. và không được tiếp xúc với luật sư. Phát ngôn viên Khương Du của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận tố cáo vừa kể và nói rằng các nghi can đó được xét xử một cách công bằng và xứng đáng nhận được sự trừng trị nghiêm khắc. Bà Khương nói tiếp như sau: Bà Khương Du cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng pháp luật để kiên quyết chấn áp những thành phần có mưu chia cắt đất nước. và những phần tử khủng bố. Bà nói thêm rằng luật pháp đang được sử dụng để bảo vệ an ninh quốc gia cùng với sự phát triển và đoàn kết của mọi người Trung Quốc không phân biệt sắc tộc ở Tân Cương. Bắc Kinh nói rằng những vụ tấn công được tổ chức bởi những phần tử cực đoan của người Igor muốn thành lập một nước hồi giáo độc lập lấy tên là Đông Turkestan. Trong những tháng vừa qua, Tân Cương đã xảy ra những vụ tấn công bạo động mà giới hữu trách nói thủ phạm là những phần tử cực đoan. Một trạm cảnh sát ở Hotan bị một đám đông tấn công hồi trung tuần tháng 7, gây tử vong cho 15 người. 15 người khác bị thiệt mạng ở Kasga trong một vụ nổ và khi một chiếc xe tải của người Uyghur tông vào những người đi bộ, phần lớn là người Hán. Hai người Uyghur bị cảnh sát vũ trang Trung Quốc bắn chết. Đó là những vụ bạo động dữ dội nhất ở Tân Cương kể từ khi những vụ rối loạn vì lý do sắc tộc xảy ra ở thủ phủ của khu vực này là thành phố Urumqi. Hồi năm 2008, trong vụ dối loạn này, có 200 người, phần lớn là người Hán, đã bị thiệt mạng trong những vụ động độ giữa hai nhóm sắc tộc. Áp lực đang gia tăng ở Quốc hội Mỹ để đòi chính phủ của Tổng thống Barack Obama bán chiến đấu cơ loại mới cho Đài Loan. Các thượng nghị sĩ Robert Menendez của tiểu bang New Jersey và John Cornyn của tiểu bang Texas hồi đầu tuần đã đệ trình dự luật hiện đại hóa không quân Đài Loan. Dự luật này nói rằng Tổng thống Obama phải tuân hành những nghĩa vụ của một đạo luật năm 1979. Theo đó, Hoa Kỳ phải bán cho Đài Loan các loại vũ khí để đào quốc tự trị này có thể tự vệ. Dân biểu Elena ross đã trình một dự luật tương tự tại Hạ viện ngày hôm qua. Viện lý do là Hoa Kỳ không thể để cho Trung Quốc định đoạt chính sách của Mỹ ở Thái Bình Dương. Đài Loan đang muốn mua 66 chiếc F-16 đổi mới để thay cho các chiến đấu cơ F-5 đã cũ. Thứ ba vừa qua, một chiếc F-5 và một máy bay trinh thám bị rơi ở Đài Loan gây tử vong cho ba người. Một tờ báo quân đội Hoa Kỳ cho hay Hoa Kỳ dự định sẽ sớm triển khai máy bay do thám không người lái tinh vi có tên là Global Hawk gần biên giới đang căng thẳng của Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên. báo Stars and Stripes trích lời các giới chức tình báo cấp cao nói rằng Hoa Kỳ sắp đạt được một thỏa thuận với Nam Triều Tiên. Hồi đầu tháng này hãng thông tấn Reuters tường trình rằng các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ đã được thông báo rằng chính phủ đang đàm phán để bán các máy bay do thám cho Seoul. Hãng Northrop Grumman, nhà sản xuất máy bay RQ-4 Global Hawk nói rằng loại máy bay này có khả năng quan sát các mục tiêu ở cự ly khoảng 550 km, có nghĩa là các máy bay này không Có thể quan sát sâu vào bên trong Bắc Triều Tiên mà không cần phải vượt qua biên giới. Các lực lượng Nam Triều Tiên hôm nay diễn lại cuộc đổ bộ Incheon năm 1950 để kỷ niệm diễn tiến mà nhiều người xem là bước ngoặt trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Tàu chiến, tàu đổ bộ và phi cơ đã tham gia cuộc đổ bộ, trong đó các binh sĩ bắn trái khói và binh sĩ nhảy dù nhảy xuống từ máy bay trực thăng. Các giới chức chính quyền thành phố Incheon đã cùng với các sĩ quan hải quân và thủy quân lục chiến dự lễ truy điệu dành cho những người bỏ mình trong cuộc phản công cách này 61 năm. Tư lệnh Hải quân Nam Triều Tiên, Đô đốc Kim Sung Chan nói rằng bài học của Incheon là tự do và hòa bình chỉ có được khi nào chúng ta có đủ sức mạnh để bảo vệ. Cuộc đổ bộ Incheon năm 1950 do Đại tướng Douglas MacArthur của Mỹ chỉ huy và giúp cho binh sĩ Liên Hiệp Quốc chiếm lại Seoul hai tuần sau đó. Một trận động đất mạnh xảy ra ở vùng bờ biển đông bắc Nhật Bản vào chiều hôm nay, nhưng không có cảnh báo sóng thần nào được ban hành. Cơ quan khoản sát địa chất quốc kỳ cho hay một trận động đất mạnh 6,2 độ đã xảy ra ở gần bờ biển Honshu, cách Tokyo 155 km về phía đông, ở độ sâu 10 km. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần. Hiện chưa có tin tức gì về tình hình thiệt hại hay thương vong. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawad và người đồng nhiệm Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã đồng ý sẽ rút các binh sĩ ra khỏi một khu vực biên giới điểm nóng nơi quân đội hai nước đã tham gia vào một vụ đụng độ đẫm máu hồi đầu năm nay. Thỏa thuận này được đưa ra ngày hôm nay trong chuyến công du một ngày tới thủ đô Campuchia của bà Yingluck. Chi tiết của thỏa thuận hiện chưa được tiết lộ. Cả hai chính phủ đều lên tiếng bày tỏ mong muốn khôi phục hòa bình sau các vụ đụng độ biên giới trong năm nay làm 28 người thiệt mạng và khiến hàng ngàn dân làng phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Quan hệ song phương đã được cải thiện đáng kể sau khi bà Yên Lạc lên nắm quyền thay thế cựu chính phủ của Thủ tướng Abishit Vejajiwa. Bà Yên Lạc đã được ông Hun Sen tiếp đón ở Phnom Penh ngày hôm nay. Sau buổi lễ tiếp đón, hai vị lãnh đạo đã tới cùng điện Khemarin để hội kiến quốc vương Norodom Sihan Muni. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết sẽ tìm cách đánh giá quyết tâm của Miếng Điện đối với cải cách thật sự trong cuộc họp tại New York vào tuần sau với Ngoại trưởng Miếng Điện, Winna Mangol-Win. Một viên phụ tá của Ngoại trưởng Hillary Clinton hôm thứ tư cho báo chí biết rằng cuộc họp sẽ diễn ra bên lề phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo dữ liệu, đại diện phái đoàn Mỹ tại cuộc họp là trợ lý Ngoại trưởng Kurt Campbell. Viên phụ tá được yêu cầu giấu tên nói rằng ngọn gió thay đổi rõ ràng đang thổi qua Miếng Điện. Ông nói thêm rằng mục đích của cuộc họp là xác định xem ngọn gió đó mạnh tới đâu và xác định xem quan hệ Hoa Kỳ-Miếng Điện có thể được cải thiện hay không. Các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đã đồng ý sẽ cấp thêm các khoản vay bằng tiền đô la cho các ngân hàng thương mại châu Âu gặp khó khăn trong việc vay mượn vì bị ảnh hưởng bởi các chính phủ châu Âu đang ngập trong nợ nần. Ngân hàng trung ương châu Âu ngày hôm nay cho hay họ sẽ cấp các khoản vay bằng tiền đô la với thời hạn 3 tháng cho các ngân hàng trong khu vực sử dụng đồng euro, với sự phối hợp của quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ, ngân hàng Anh, ngân hàng Nhật Bản và ngân hàng quốc gia thụy sĩ. Họ cho biết các khoản vay mới nhằm đảm bảo rằng các ngân hàng thương mại có đủ tiền đô la cho đến cuối năm này. Đoàn báo này dường như đã giúp làm tăng giá cổ phiếu của các ngân hàng châu Âu, cũng như giúp các thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm. Chỉ số DAX của Frankfurt và CAC-40 của Pháp có lúc đã tăng tới khoảng 4%, trong khi chỉ số FTSE-100 của London tăng khoảng 2,5%. Trong khi đó, thì số người nộp đơn cho chính phủ Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp lại tăng trong tuần qua. Phúc trình hàng đầu của Bộ Lao động công bố hôm nay cho thấy 428.000 người xin trợ cấp sau khi mất việc. tăng 11.000 so với tuần trước đó. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 6 và phản ánh những vấn đề khó khăn đang tiếp diễn trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Những phút trình khác của chính phủ Mỹ ngày hôm nay cho thấy giá hàng tiêu dùng tăng chưa đầy 0,5% và sản lượng công nghiệp chỉ gia tăng chút đỉnh. Cảnh sát ở London cho hay họ đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc có liên quan đến một vụ gian lận đã khiến ngân hàng UBS của Thụy Sĩ thiệt hại 2 tỷ đô la. Cảnh sát trai người đàn ông này bị câu lưu ngày hôm nay vì bị nghi lạm dụng chức vụ để thực hiện hành vi gian lận. Trước đó, cũng trong ngày hôm nay, UBS loan báo rằng hành động của nghi can trong vụ lừa đảo này có thể đã gây nên toàn bộ số thiệt hại trong cả quý ba của năm nay. Vụ điều tra vẫn đang tiếp diễn. UBS cũng có nhân viên ở Hoa Kỳ. Thưa quý tin giả vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Minh Anh và Tấn Trường. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục khoa học và đời sống do Hoàng Châu phụ trách. Viễn vọng kính không gian Hubble vẫn còn tiếp tục thực hiện những khám phá đầy giá trị sau hơn 20 năm trên quỹ đạo xoay quanh trái đất. Mới đây, Hubble đã có thể cho thấy một mặt trăng thứ tư xoay quanh quỹ đạo Sao Diêm Vương. Mặt trăng này là vệ tinh nhỏ nhất được khám phá chung quanh hành tinh lùn băng giá này. Các nhà thiên văn ước tính rằng mặt trăng này có bề ngang từ 13 tới 34 km. Người ta trông thấy nó lần đầu tiên trong một tấm hình do viễn phòng kính Hubble chụp được hôm 28 tháng 6. Cơ quan Không gian NASA Hoa Kỳ. đã phóng viễn vọng kính Hubble lên quỹ đạo năm 1990, phải mất nhiều năm làm việc để đạt tới ngày đó. Ông Ed Wheeler là nhà thiên văn trưởng của cơ quan NASA. Ông Wheeler đã sát cánh hoạt động với chương trình viễn vọng kính Hubble từ năm 1979. Viễn vọng kính Hubble khi được phóng đi, đã giúp gia tăng khả năng của các viễn vọng kính khác dưới mặt đất khoảng một phần mười. Lời mới nhất trong lịch sử thiên văn của nhân loại mà chúng ta nhảy vọt khoảng một phần mười trong một bước là khi Galileo ngưng sử dụng mắt trần và đặt viễn vọng kính đầu tiên lên mắt. Nhà thiên văn đầu tiên của cơ quan NASA là bà Nancy Grace Roman. Bà Roman gia nhập cơ quan NASA năm 1959. Bà lãnh đạo nỗ lực mà kết quả là việc tạo ra viễn vòng kính không gian Hubble. Đã từ lâu, các nhà thiên văn muốn quan sát từ bên trên khí quyển. Nhìn qua khí quyển thì đại loại cũng giống như nhìn qua một tấm kính bị cú nhiều bụi giờ. Tấm kính này có những khuyết điểm trên đó, vì thế hình ảnh bị mờ đi. Quỹ đạo của viễn vòng kính Hubble ở độ cao khoảng 550 km. Bên trên trái đất, bà Roman nói rằng bà còn nhớ những hình ảnh đầu tiên mà viễn vọng kính này chụp được. Tôi nghĩ rằng hình ảnh gây ấn tượng nhất đối với tôi là trung tâm quần tinh hình cầu. Bạn có thể nhìn thấy mỗi ngôi sao riêng rẽ và thấy màu sắc của chúng. Đó là một quang cảnh tuyệt diệu. Viễn vòng kính Hubble đã giúp mở rộng kiến thức của chúng ta về vũ trụ. Nó giúp các khoa học gia ước tính rằng vũ trụ đã bắt đầu khoảng 14 tỷ năm trước. Những ước tính trước đây đã định tuổi của vũ trụ là khoảng giữa 10 và 20 tỷ năm. Ông Ed Wheeler nói rằng viễn vòng kính Hubble cũng xác nhận sự hiện hữu của các lỗ đen. Đây là những khối lượng cực kỳ cô động mà người ta tin là tồn tại ở trung tâm của hầu hết các thiên hà. Trọng lực của chúng mạnh đến nỗi chúng hút được ánh sáng. Black holes were science fiction. Star Trek, Star Wars, black holes. Lỗ đen là khoa học giả tưởng. Star Trek, Star Wars. Các lỗ đen giả thuyết lý thú nhưng không có ai tin vào chúng, đúng không? Viễn vọng kính Hubble đã chứng minh là chúng hiện hữu. Viễn vọng kính không gian Hubble đã hoàn tất lần quan sát khoa học thứ một triệu của nó hồi tháng 7. cơ quan NASA sẽ xây dựng một viễn vòng kính mới để nhìn sâu hơn vào những khởi đầu của vũ trụ Trong khi đó, các nhà thiên văn châu Âu lần đầu tiên đã phát hiện một hành tinh đá trong một thái dương hệ ở xa có thể có khả năng hỗ trợ cho đời sống. Hành tinh này ở bên ngoài thái dương hệ của chúng ta, theo ước tính, có khối lượng khoảng 3 lần rưỡi khối lượng của trái đất. Xoay quanh quỹ đạo của sao mẹ trong khu vực được gọi là vùng có thể cư ngụ được, tại một khoảng cách mà nhiệt độ trên hành tinh này có điều kiện thích hợp cho sự hiện diện của nước ở thể lỏng Hôm thứ hai, các nhà thiên văn thuộc Đài quan sát Nam Âu có trụ sở Đức nói rằng hành tinh này là một trong 16 thiên thể được gọi là siêu địa cầu. Những hành tinh đá có khối lượng không hơn 10 lần khối lượng của trái đất, nằm trong đợt khám phá kỷ lục 50 hành tinh được phát hiện mới đây bởi cơ quan săn lùng hành tinh của Đài quan sát Nam Âu nhờ máy ghi quang phổ HARPS tại Chile. Siêu địa cầu này đã khiến các nhà thiên văn thuộc Đài quan sát Nam Âu quan tâm đặc biệt, bởi vì nó xoay quanh quỹ đạo một sao mẹ, nhỏ hơn một chút và mát hơn một chút so với địa cầu của chúng ta, nhưng ở khoảng cách 150 triệu km, gần đúng với khoảng cách giữa địa cầu và mặt trời. Các nhà thiên văn tin là có thể có nước ở thể lỏng trên mặt hành tinh này. Hành tinh này nằm trong một thái dương hệ cách trái đất chúng ta, 35 năm ánh sáng Các khoa học gia thuộc Đài quan sát Nam Âu nói rằng, ở khoảng cách như vậy thì không có đủ ánh sáng từ hành tinh đó tới được trái đất để các viễn vọng kính hiện nay có thể phân tích thành phần cấu tạo lớp khí quyển mỏng của nó. Các khoa học gia nói rằng, các viễn vọng kính mới và mạnh hơn đang được xây dựng, chẳng bao lâu nữa sẽ cho phép các nhà thiên văn xác định xem những thành phần cần thiết cho đời sống, trong đó có nước ở thề lòng, có tồn tại trên hành tinh này. hay những siêu địa cầu khác mới phát hiện hay không. Thiết bị đo quang phổ gọi tắt là HARPS của Đài Quan sát Nam Âu là một phần trong viễn vọng kính tại Đài Quan sát La Silla ở Chile của tổ chức có trụ sở ở Đức này. Sứ mạng của máy đo quang phổ HARPS là tìm kiếm những hành tinh trong vũ trụ ở bên ngoài thái dương hệ của chúng ta có khả năng hỗ trợ đời sống. Trong 8 năm bắt đầu khảo sát hàng trăm ngôi sao tương tự như mặt trời của chúng ta. Aps đã tìm thấy hơn 150 hành tinh mới. Số hành tinh mới tìm thấy này cộng thêm vào với hơn 600 hành tinh nữa mà các nhà thiên văn đã tìm thấy. Cho tới nay, đang xoay quanh các ngôi sao ở rất xa trong vũ trụ. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu, Nguyễn Trung và Minh Anh trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại. Quý khán giả vừa rồi là Hoàng Châu với tiếng một câu chuyện khoa học và đời sống. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có từ wire, nghĩa là sợi dây kim loại. Chị Pauline sẽ học thành ngữ thứ nhất. The first idiom is down to the wire. Down to the wire. Down to the wire. có nghĩa là tới phút cuối cùng hay chỗ cuối cùng. Thành ngữ này xuất xứ từ trường đua ngựa, nơi mà ngày xưa người ta thường chăng một sợi dây ở đích cuối cùng để xem con ngựa nào về nhất. Trong thí dụ sau đây, một bà mẹ lo lắng về việc con trai bà phải hoàn tất đơn sinh vào đại học. Deadlines for filing college applications are fast approaching. And my son hasn't written his essays. He'd better hurry because it's getting down to the wire. I don't know why he's waiting until the last minute. I hope he can still get into a good school. Hạn cuối để nộp đơn vào trường đại học sắp đến gần, mà con trai tôi vẫn chưa viết các bài luận của nó. Nó nên làm gấp bởi vì hạn chót sắp tới nơi rồi. Tôi không biết tại sao nó lại đợi cho đến phút chót. Tôi hy vọng nó vẫn có thể sinh vào được một trường tốt. Deadline là hạn chót. To approach là đến gần. Và to hurry là làm gấp. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Deadlines for filing college applications are fast approaching and my son hasn't written his essays. He'd better hurry because it's getting down to the wire. I don't know why he's waiting until the last minute. I hope he can get into a good school. Cô Barbara là người có tính hay đợi đến phút chót mới hành động. Bạn của cô cho biết. Barbara decided months ago to participate in this year's AIDS Walk. But with just two days left before the event, She still hadn't asked many people to sponsor her. Finding herself down to the wire, she sent an email to everyone she knew. Fortunately, she received some generous pledges, which raised lots of money. Cách đây nhiều tháng, cô Barbara đã quyết định tham gia buổi đi bộ để quyên tiền chống bệnh AIDS trong năm nay. Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là buổi đi bộ bắt đầu, cô vẫn chưa kêu gọi nhiều người bảo trợ cô. Cảm thấy là đã đến phút chót, cô bèn gửi điện thư tới những người cô quen biết. May mắn thay, cô nhận được một số cam kết bảo trợ, khiến cô quyên được khá nhiều tiền. To participate là tham gia, tham dự. To sponsor là bảo trợ. Và pledge là cam kết.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 Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is get one's wires crossed. Get one's wires crossed. Get one's wires crossed. Có một từ mới là to cross, nghĩa là chéo nhau, ngược nhau. Vì thế, get one's wires crossed, có nghĩa là hiểu sai hay lầm lẫn về điều người khác nói. Sau đây là một trường hợp hiểu lầm giữa hai vợ chồng. My husband and I certainly got our wires crossed the other night. When we talked about having a guest over for dinner, he thought I understood that he planned to invite his boss. But I thought he meant my brother. The reason we got so confused is that both people are named Terry. Đêm hôm nọ, tôi và nhà tôi đã có một vụ hiểu lầm. Khi chúng tôi bàn về việc mời một người khách đến ăn cơm tối, chồng tôi tưởng rằng tôi hiểu là anh dự định mời ông sếp của anh ấy. Nhưng tôi lại tưởng rằng anh ấy muốn mời em tôi. Lý do khiến chúng tôi lầm lẫn là vì cả hai người đều tên là Terry. Guest là người khách và Confused là lẫn lộn, lộn xộn.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 Người bản xứ ở Mỹ thường bị gọi bằng một tên sai, chỉ vì một sự hiểu lầm của nhà thám hiểm Christopher Columbus. Một sử gia cho biết chi tiết. It's only recently that the original settlers of the U.S. have been called Native Americans. That's because in 1492, Columbus thought he arrived in India. but he got his wires crossed he really landed in the new world this explains why for centuries the people he met were mistakenly referred to as indians chỉ mới hồi gần đây những người định cư đầu tiên tại nước mỹ mới được gọi là người mỹ bản xứ đó là vì vào năm 1492 Ông Columbus tưởng rằng ông đã tới nước Ấn Độ. Tuy nhiên, ông đã tưởng lầm. Thực ra, ông đã đến từng thế giới. Đó là lý do tại sao trong nhiều thế kỷ, những người mà ông gặp đã được gọi bằng một tên sai là người Indians. Original là nguyên thủy đầu tiên, settler là người định cư và native là bản xứ.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 The people he met were mistakenly referred to as Indians. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ words and idioms hôm nay của đài tiếng nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ wire. Một là down to the wire nghĩa là vào phút chót, và hai là get one's wires crossed nghĩa là hiểu sai, hiểu lầm về lời người khác nói. Huyền Trang và Pauline Gary. Xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày thứ 3. Chúng tôi có tiết mục Hỏi đáp y học trực tiếp để thính giả có thể nói chuyện thẳng qua đường dây điện thoại miễn phí với một bác sĩ y khoa và được giải đáp ngay các thắc mắc về những chứng bệnh tổng quát. Muốn tham gia chương trình này, xin quý vị liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi cô Lêch sang Mỹ, nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202619. 3774, từ 10 giờ 30 đến 10 giờ 50 phút, tối thứ ba hàng tuần. Chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa gia đình, lão khoa và sức khỏe tâm thần. Vì thời gian hạn hẹp, xin quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi và trình bày càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. xin nhắc lại số điện thoại là 2026193774 và giờ liên lạc là từ 10 giờ 30 đến 10 giờ 50 phút tối giờ Việt Nam ngày thứ ba hàng tuần thưa quý tin giả quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ trong một nỗ lực đang tiếp diễn để gia tăng hợp tác với các đảo quốc trong vùng Nam Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đã gửi một phái đoàn hùng hậu tới diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương ở Auckland, New Zealand, nhóm họp vào thượng tuần tháng 9. Phái đoàn này bao gồm các giới chức cao cấp của tòa bạch ốc, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay USAID, lực lượng duyên phòng và Đoàn Hòa bình. Ngày nay Trong lúc khu vực này đang phải đối diện với những khó khăn của thế kỷ thứ 21, Hoa Kỳ cam kết giao tiếp chặt chẽ với các thân hữu và đối tác trong mọi lĩnh vực, ngoại giao, quốc phòng và phát triển để đáp ứng những khó khăn đó. Hoa Kỳ đã bày tỏ quyết tâm hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia Thái Bình Dương có nguy cơ bị thiệt hại nhất khi họ phải chống chọi với mực nước biển dâng cao và mùa màng bị phá hủy vì tình trạng biến đổi khí hậu. Ngày nay, Hoa Kỳ hỗ trợ cho những chương trình trên khắp vùng về dịch vụ dự báo thời tiết và sẵn sàng đối phó với thiên tai, bảo toàn đảo san Hô và Hải Dương, đối phó với các chủng loại xâm lấn lan tràn, vấn đề ô nhiễm cũng như chất thải và rừng cây. Cơ quan phát triển quốc tế cũng sẽ mở một văn phòng cấp vùng tại Papua New Guinea trong năm nay để điều hành một chương trình 2 năm tốn kém 21 triệu đô la, giúp đảo quốc này đối phó với những hậu quả của biến đổi khí hậu. Văn phòng mới cũng sẽ giám sát chương trình phòng chống HIV AIDS của USAID tại Papua New Guinea. Hoa Kỳ đang hợp tác với các đảo quốc Thái Bình Dương để tăng cường an ninh biển và ý thức về khu vực biển, điều rất quan trọng để chống hải tặc, chống đánh cá trái phép và chống tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương. Lực lượng Duyên phòng Hoa Kỳ cũng sẽ hợp tác với 8 quốc gia Thái Bình Dương để mở rộng hoạt động thực thi luật pháp. Để cải thiện an ninh lương thực, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cơ quan USAID và chương trình viện trợ của New Zealand đã bắt đầu làm việc trong một chương trình hợp tác để thẩm định chính sách nông nghiệp tại Papua New Guinea, ảnh hưởng tới an ninh lương thực. Kết quả sẽ xác định loại cải tổ nào là cần thiết để cải thiện các khu vực nông nghiệp và kinh doanh nông sản. Các quốc gia Thái Bình Dương quan trọng đối với Hoa Kỳ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xác định những cơ hội mới và tốt hơn để gia tăng sự tham gia của Mỹ với các chính phủ và nhân dân Thái Bình Dương và sẽ hợp tác với nhau để soạn thảo những chính sách và các chương trình hữu hiệu hầu đáp ứng những nhu cầu hỗ tương của Hoa Kỳ và các quốc gia Thái Bình Dương.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 Tổng thống Pháp phát biểu khi đến Libya rằng ông hy vọng sẽ có dân chủ, hòa bình và hòa giải ở đất nước này. Các thành viên đối lập của Syria đang loan báo việc thành lập một hội đồng quốc gia để đại diện cho một mặt trận thống nhất chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Đánh dấu 6 tháng kể từ khi cuộc nổi dậy nổ ra ở Syria, một nhóm các thành viên đối lập đã tề tựu tại Istanbul ngày hôm nay để loan báo việc thành lập một hội đồng gồm hơn 130 thành viên. Một nửa trong số họ đang sống ở Syria và những người còn lại là các nhân vật bất đồng chính kiến đang sống lưu vong. Cũng trong ngày hôm nay, hãng thông tấn Sana của nhà nước Syria cho biết họ sẽ phát sóng những lời thú tội của đại tá Hussein al-Mashmush, một sĩ quan quân đội cao cấp, người đã công khai đào ngũ cách đây vài tháng và bảo chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà hoạt động CIA nói rằng ông gần đây đã bị lực lượng tình báo Syria bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ và đưa trở lại Syria. Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đám tang của một thủ lĩnh bộ lạc chống Taliban ở tây bắc Pakistan, làm ít nhất 25 người thiên mạng. Vụ nổ ngày hôm nay xảy ra tại khu vực bộ lạc Lower Deer, trong lúc hơn 100 người đang dự tăng lễ. Cảnh sát cho hay kẻ đánh bom nhắm mục tiêu vào các thành viên của một nhóm dân quân chống Taliban. Hơn 60 người cũng đã bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hôm nay cảnh báo Pakistan là Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để phòng vệ trước những phần tử hiếu chiến có cơ sở ở Pakistan và thực hiện những vụ tấn công ở Afghanistan. Phát biểu của ông Panetta được đưa ra sau khi các giới chức Hoa Kỳ quy trách nhiệm cho mạng lưới Harkani có căn cứ ở vùng bộ tộc Bắc Waziristan của Pakistan về vụ tấn công hôm thứ Ba kéo dài 20 tiếng đồng hồ ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Ngày hôm nay, Palestine đã bày tỏ quyết tâm tìm cách trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc vào tuần tới, bất chấp sự phản đối của Israel và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ mở ngỏ khả năng nối lại các cuộc hòa đàm Trung Đông. Ngoại trưởng Riyadh Al-Maliki cho hay Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào ngày 23 tháng 9. Sau đó ông sẽ nộp đơn lên Hội đồng Bảo an đề nghị cho phép một nước Palestine độc lập được là quốc gia thành viên. Những vụ đụng độ mới giữa binh sĩ trung thành với Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh và những người bộ tộc đối lập đã gây tử vong cho ba người trong khu vực phía bắc của thủ đô Sanaa, trong khi bạo động tiếp diễn ở miền nam có nhiều biến động. The voice of